Chương 13 Điều tra, giải đáp Đình Vũ ở lại bệnh viện Cùng Vũ Phi suốt hai ngày Không có gì thay đổi Vẫn là sự im lặng của anh Vũ Phi không im được Cô thật quá nhàm chán Thiếu ra Chuyện gì Đình Vũ không xem laptop nữa Ngước mặt lên nhìn cô Anh biết cô ở đây buồn chán Anh thử xem cô sẽ làm gì Trong bộ dạng ngồi ngắm Ra bên ngoài chán nản của cô Anh lại cao hứng treo cô Cho tôi về nhà được không? Cô đang sợ ánh nắng, vẻ mặt rất đáng thương. Được. Đình Vũ buông ra duy nhất một chữ, vậy mà cô vui như tết. Là thật sao? Ai kia hớn hở hỏi lại anh. Thay đồ đi, anh không nói là thật hay không. Vũ Phi ngoan ngoãn vào phòng tắm thay bộ đồ bệnh nhân ra. Đình Vũ đã được các bác sĩ báo cáo xét nghiệm tổng quát của Vũ Phi, tất cả đều ổn, có thể xuất viện. Anh cũng đã lấy thuốc uống, thuốc rửa vết thương. Thuốc trị lành sẹo Hai người rời khỏi bệnh viện Về dinh thự lâm ra Buổi tối ở trong phòng của Đình Vũ Không cần theo tôi Đình Vũ quần áo chỉnh chu Trước khi ra ngoài anh nói với cô Thiếu gia đi đâu vậy Một câu hỏi không kịp suy nghĩ của Vũ Phi Nói rồi lại sợ Đình Vũ sẽ nổi nóng Không đến lượt cô quản Đình Vũ là không muốn cô đi cùng Do vết thương trên đầu cô còn đau Rõ ràng là có quan tâm Lại không nói được lời ngọt ngào Tôi không dám, xin lỗi thiếu gia Cô gái vệ sĩ gục mặt tỏ ý đã sai Cô không nên nhiều lời Ác ma nhà ta đâu bảo cô phải xin lỗi Nhìn cô gái mặt buồn bã Đình Vũ, giọng điệu ôn nhu nói Tôi đến quán ba Cô ngủ trước đi, giải trừ điều cấm cho cô Đình Vũ đang nhắc đến chuyện, cái chăn đắt Vũ phi thật không hiểu nổi vị thiếu gia này Mà thôi, cô cũng không muốn đến quán ba May mắn hôm nay anh không bảo cô theo xem như được giải thoát. Không khí tại quán bar lúc nào cũng náo nhiệt. Ba người thanh niên ngồi cùng ở phòng VIP. Hôm nay không có cô gái nào bên cạnh. Thông tin của Vương Vũ Phi ở đây, cậu tự xem đi." Lạc Hoàn Bảo đưa xấp tài liệu được để trong một phong bì cho Đình Vũ. Anh họ của Lạc Hoàn Bảo là thám tử tư rất giỏi, trong 24 giờ đã có đầy đủ thông tin của Vương Vũ Phi. Hoàng Tiên đang suy nghĩ, xưa nay Đình Vũ chưa từng điều tra thông tin của vệ sĩ. Cậu ấy định làm gì? Đình Vũ mở ra xem. Vương Vũ Phi, 19 tuổi, trước đây từng sống ở thành phố B. Cô là sinh viên năm nhất chuyên ngành du lịch, theo học trình độ nâng cao. Một người rất giỏi võ, ngoài ra không thuộc công ty vệ sĩ nào. Hình ảnh và thông tin của Vương Vũ Phi được ghi rõ ràng. Đình Vũ biết được mối quan hệ giữa ông nội anh và Vương Vũ Phi. Đình Vũ không nói gì, chỉ im lặng. Hoàng Thiên nhìn thấy khuôn mặt trầm ngâm của Đình Vũ. Anh lên tiếng. Vũ... Cậu sao vậy? Không sao, tôi về trước Đình Vũ nói xong, đứng lên ra về Hai người còn lại cũng không ai có ý kiến Chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng Thiên đưa đôi mắt ngờ vực Hỏi lại Lạc Hoàng Bảo Sau khi Đình Vũ rời khỏi phòng Vương Vũ Phi không phải là vệ sĩ Cô ấy là cháu gái nuôi của ông nội lâm Lạc Hoàng Bảo lắc đầu cho số phận của Vũ Phi Không biết Đình Vũ sẽ làm gì Vũ Phi nữa Hoàng Thiên lại có suy nghĩ tích cực hơn nhiều Tôi tin và quyết định Để Vũ Phi bên cạnh Đình Vũ của ông nội Hai người hai suy nghĩ Trung Quy cũng mong Đình Vũ sẽ thay đổi được bản thân Đình Vũ lái xe đi được một đoạn Anh dừng xe bên đường Đình Vũ đang nghĩ về Vũ Phi Lý do cô làm vệ sĩ cho tôi là gì Trả ơn cho ông nội tôi Hay là cô có ý đâu khác Đình Vũ không hiểu lòng mình Anh không cảm thấy tức giận khi biết cô Và ông nội lừa anh Anh là đang hoang mang Không biết có nên trực tiếp hỏi cô cho rõ ràng không Suy nghĩ một lúc Anh lái xe về dinh thự Quyết định sẽ tìm cô hỏi lý do Phi Phi Ông xin lỗi đã kéo cháu vào chuyện của gia đình ông Ông nội qua phòng tìm Vũ Phi nói chuyện Cháu không sao đâu ông Cháu xem ông và thiếu gia như người thân Hai người bây giờ là người thân duy nhất của cháu Giúp ông ở bên cạnh thiếu gia, Bảo vệ anh ấy Cháu rất vui Vũ Phi cười tươi nói với ông Cảm ơn cháu Cháu nhớ lần sau phải cẩn thận Đầu cháu còn đau không Ông nội xoa đầu Vũ Phi Yêu thương cô như con cháu trong nhà Vũ Phi tư cười nói với ông Cảm ơn cháu Cháu nhớ lần sau phải cẩn thận Đầu cháu còn đau không Ông nội lâm xoa đầu Vũ Phi Yêu thương cô như con cháu trong nhà Phải nói là thương hơn ruột thịt Ông đừng cảm ơn cháu Cháu là tự nguyện mà Đầu cháu còn đau xíu à Cháu không sợ đau đâu Cháu chỉ sợ mất đi người thân thôi Cái đó rất đáng sợ Vũ Phi giọng nói tinh nghịch Đôi mắt đã ứ nước Cô cố kìm lại Không cho nước mắt rơi ra Hơn ai hết Ông nội là người hiểu rõ nhất Cuộc đối thoại giữa ông nội Và Vũ Phi đã lọt vào tay Đình Vũ Anh không cần hỏi Đã được giải đáp thắc mắc Chuyện anh không ngờ Là Vương Vũ Phi Xem anh là người thân Còn anh thì lại mang cô ra treo đùa Tra tấn thể lực và tinh thần của cô Đình Vũ vô thức Tự mình lắc đầu Chương 14 Trung tâm thương mại Đình Vũ đợi sau khi ông nội về phòng, anh mới vào phòng mình. Nghe tiếng mở cửa, Vũ Phi ngẩn đầu lên. Chính là anh. Thiếu ra, anh về rồi. Ừ. Đình Vũ gật đầu ừ nhẹ với cô một tiếng. Cô chưa ngủ sao? Chưa ạ. Tôi không có thói quen ngủ sớm. Thiếu ra có muốn uống gì không để tôi đi lấy? Vũ Phi luôn tìm chuyện để nói với anh. Anh về sớm, trong lòng cô thì có gì vui lạ thường. Không cần. Đình Vũ bước đến ngồi cạnh Vũ Phi... Điều này làm cho cô có chút bối rối. Cô có muốn nói chuyện với tôi không? Có ạ. Vũ Phi khuôn mặt tươi rói đáp lời anh. Đây là điều cô luôn muốn, sợ anh không đồng ý thôi. Cô lúc nào cũng sẵn lòng nói chuyện với anh. Nói cho tôi biết về cô. Đỉnh Vũ muốn biết thêm thông tin, anh có và từ miệng của Vũ Phi nói ra độ chính xác là bao nhiêu. Vũ Phi ngoan ngoãn kể về cô cho anh biết, trừ việc cô là cháu nuôi của ông nội lâm. Chuyện này, Vũ Phi giữ bí mật với anh. Đình Vũ đã hiểu vì sao cô không nói. Cô sợ anh đuổi cô đi. Sợ anh nghĩ cô có mục đích riêng để tiếp cận anh. Nếu anh không trực tiếp nghe cô và ông nội nói chuyện với nhau, anh thật sự đã nghi ngờ. Tính ra số cô cũng không được may mắn cho lắm. Đình Vũ chủ động nói chuyện với Vũ Phi. Đây là bước khởi đầu cho mối quan hệ tốt hơn. Vậy còn thiếu gia thì sao? Câu hỏi ngây thơ vô cùng. Tôi không muốn nói. Đình Vũ tâm trạng trùng xuống. Vâng ạ Vũ Phi đủ thông minh để biết Với anh, cô không là gì cả Đình Vũ giúp Vũ Phi rửa vết thương Sức thuốc cho cô Động tác nhẹ nhàng, cố gắng không để cô đau Đình Vũ không muốn thấy Vũ Phi chịu đau đớn Mỗi khi ngồi nhìn cô nằm im bất động trên giường bệnh Anh thấy khó chịu vô cùng Ngày hôm sau Đình Vũ đến trường một mình Vũ Phi phải ở nhà dưỡng thương Ông nội tâm trạng tốt hơn rất nhiều Ông nhìn ra được Cháu trai ông đang thay đổi theo chiều hướng tích cực Ông Quân cũng đã gọi điện cảnh cáo con trai mình Tiếp tục gây sự với cháu trai tôi nữa Anh lo mà dọn đồ rời khỏi Lâm Thị là vừa Ông Vương chỉ có 10% cổ phần ở Lâm Thị Đình Vũ là người nắm giữ số cổ phần cao nhất Lên đến 55% Vị trí của Đình Vũ không ai có thể thay thế được Ba, sao ba không nói lý lẽ vậy Rõ ràng là thằng danh con đó đánh người trước Ông Vương bị ba mình mắng Ông ta cho là oan ức. Lỗi là của Đình Vũ, không phải của ông ta. Lỗi cũng không phải ở một mình ông ta. Lỗi là ở người vợ mưu mô của ông ta nhiều nhất. Lý lẽ của tôi là vậy. Không nghe đừng trách. Tút, tút, tút. Không đợi ông Vương trả lời. Ông nội Lâm đã cúp máy. Lâm Đình Vương, vậy mà biết sợ nha. Ông ta không dám hò hé. Về nhà còn nhắc nhở bà vợ của ông ta gặp Đình Vũ nên tránh xa càng tốt. Về phần Đình Vũ... Anh được ông nội nói là đã cảnh cáo ba anh, nên anh cũng không có bất kỳ hành động đáp trả nào. Do nể mặt ông nội, nếu không Đình Vũ đã trả đũa lại rồi. Ba ngày sau, thiếu gia, tôi khỏe rồi, tôi có thể trở lại làm việc được chưa? Mấy ngày này, Vũ Phi chỉ ở trong nhà dưỡng thương, không có ra ngoài. Đình Vũ buổi sáng đến trường, chưa về là ở nhà không đi đâu cả. Cho cô 5 phút chuẩn bị, sau đó theo tôi. Đình Vũ muốn đưa cô đi cùng anh đến một nơi Vâng ạ Cô gái hí hửng lấy quần áo vào nhà tắm thay Vẫn là áo sơ mi trắng Dài tay Phối với chân váy đen Tóc cột cao Chân mang giày thể thao Túi sách đeo chéo Người lái xe là Đình Vũ Hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn trước Cô không còn sợ anh như trước nữa Thiếu gia Chúng ta đi đâu vậy Trung tâm thương mại Thiếu gia muốn mua gì sao Vũ Phi thắc mắc hỏi tiếp Không phải tôi Mà là cô Lời nói của Đình Vũ chắc nịch. cô gái ngồi trong xe, bên ghế phụ, xoay người, quay qua Đình Vũ, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh nói, là sao thiếu gia? Đình Vũ, đến giờ mới có lý do cho Vũ Phi được biết, lần trước cô bảo do gia đình khó khăn, bà cô vừa mất, cô không thể đi học tiếp, tình cờ gặp ông nội anh, ông lại thấy cô biết võ nên ông đưa cô về làm vệ sĩ cho anh. Sau mấy ngày suy nghĩ kỹ, Đình Vũ đã đưa ra quyết định. Tôi đã đăng ký cho cô đi học lại Cô biết mình phải mua gì rồi chứ Nụ cười đốn tim người đối diện của vũ Phi Thiếu gia của cô cho cô đi học Còn đưa cô đi trung tâm thương mại Cô nhéo bên má mình thử xem sao Đau nha là thật rồi Ai mà biết trong mắt cô Thiếu gia ác ma hôm nay lại đẹp nhất Bình thường đã đẹp trai mê người Hôm nay còn gấp 10 lần Say mê nhìn anh cảm kích Quên luôn người đối diện Đình Vũ đã dừng xe rồi Mà Vũ Phi vẫn không hay biết Cô có cần nhìn tôi thơ thần vậy không Câu nói của Đình Vũ Mang Vũ Phi trở về thực tại Cô ngại ngùng không nói lên lời Xấu hổ chết đi được Sao cô lại cảm kích anh ta đơ người luôn Vào thôi Đình Vũ cười thầm, dáng vẻ ngây ngô Ngại ngùng của cô Trông cũng đáng yêu Anh cất lời giúp cô trở lại bình thường Vâng, thưa thiếu gia Cả hai cùng vào trong Cùng đến nhà khách. Một lát sau cô mua được thứ mình cần mua. Cứ ngỡ chỉ bấy nhiêu thôi. Cô nào ngờ, thiếu gia của cô lại đi đến nơi bán quần áo nữ. Anh nói với cô, mua thêm quần áo nữa. Xem như tôi để lại cho cô. Đình Vũ muốn nói đến quần áo của cô mấy hôm trước. Vì anh mà dính đầy máu, không sử dụng được nữa. Không cần phải đền gì đâu ạ. Cô gái ngây thơ xua tay từ chối. Nào đâu có ai cãi lời thiếu gia được. Đây là mệnh lệnh. Anh buông ra lời khẳng định với cô, chỉ có thể thi hành nhiệm vụ, không có quyền kháng cự. Hôm nay, anh chọn cho cô rất nhiều đồ. Khi cô vào trong thử đồ, anh đưa cho nhân viên, mang vào cho cô. Anh biết, nếu để cô chọn, chắc chẳng được mấy bộ đâu. Anh trực tiếp giải quyết nhanh gọn lẹ. Lần đầu đi mua đồ cho nữ giới, cảm giác cũng không tồi. Chương 15 Đi học trà sữa Ngày hôm sau, cô cùng anh đến trường. Cô vừa là vệ sĩ riêng, vừa là tài xế của anh. Còn một vị trí nào đó trong lòng anh, mà chính anh cũng không nhận ra. Chiếc xe mẹc màu đen do phi vũ cầm lái đang chạy trên đường lớn. Người nam nhân trong xe lên tiếng. Sau hôm nay, nộp cho tôi thời khóa biểu của cô. Tuân lệnh thiếu ra. Cô gái ngốc này hôm nay rất xinh tươi. Cô được anh cho đi học. Anh có quản lý cô chặt chẽ thế nào, cô cũng chịu được. Tốt. Đình Vũ thầm suy nghĩ Không ngờ được đi học với cô lại vui như vậy Tại sao lại ngốc nghếch nhận lời với ông Tôi để bên cạnh tôi chứ Nếu tôi không cho cô đi học Bức ép cô, làm khó cô như những người kia Chẳng phải cô sẽ buồn chán lắm sao Sự thay đổi của mình Chính anh cũng không biết Anh biết nghĩ cho người khác Người khác ở đây chính là Vương Vũ Phi Đình Vũ nghĩ anh cũng như cô Họ xem nhau là người thân Anh không nghĩ là anh đã thích cô Chuyện này còn quá sớm Không xác định được chính xác Sự xuất hiện của Vũ Phi Cùng Đình Vũ không có gì đặc biệt Với những người biết anh Đình Vũ luôn có vệ sĩ theo cùng Nhưng có một nam và một nữ không nghĩ như vậy Người nam nhân ở trên lầu ba nhìn xuống Tay nắm thành quyền Hắn không vui Người này là Lâm Đình Văn Sinh viên năm tư khoa kinh tế Đình Văn nhìn ra được Đình Vũ không đơn giản, Xem Vũ Phi là vệ sĩ Giữa đàn ông với nhau Tất nhiên là hiểu rồi Đình Văn thả nhẹ một câu ra khỏi cửa miệng, để đủ một mình hắn nghe. Vương Vũ Phi, em phải là của anh. Cùng tầng 3, nhưng ở góc cuối, một thiếu nữ xinh xắn, tiểu thư quyền quý, sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào Vương Vũ Phi, rất khó đoán người nữ nhân này muốn gì. Vương Vũ Phi là sinh viên năm 2, khoa du lịch, lớp của cô ở tầng 2. Sau khi Đình Vũ đi cùng Vũ Phi gặp hiệu trưởng để nhận lớp. Anh cùng cô đến lớp cô Vũ Phi vào lớp rồi Đình Vũ mới rời đi Vũ Phi vào lớp Tìm hàng trống ngồi Cậu ngồi cùng mình này Chỗ mình còn trống Một bạn nữ da trắng Dáng người mảnh mai như Vũ Phi Chiều cao chỉ thấp hơn Vũ Phi Gương mặt khá là xinh Tóc ngắn màu vàng Ngang vai uốn xù mì Giọng nói phát ra với Vũ Phi rất thân thiện Vũ Phi mỉm cười Ngồi xuống cùng bàn với cô bạn thân thiện này Mình là Vương Vũ Phi Rất vui được biết cậu. Còn mình là hứa Tịnh Nhi. Vũ Phi và Tịnh Nhi nhanh chóng đã làm quen với nhau. Tịnh Nhi là người hoạt bát, nói hơi bị nhiều. Vũ Phi, cậu với cái tên lập dị Lâm Đình Vũ kia có quan hệ thế nào vậy? Vũ Phi, đôi mắt to tròn ngạc nhiên, khi nghe cô bạn mới quen, gọi thẳng thiếu gia của cô là tên lập dị. Mình là vệ sĩ riêng của Lâm Thiếu Gia. Vũ Phi nói đúng sự thật, chuyện này có gì để giấu? Không tin. Tịnh Nhi là người nắm bắt thông tin tốt. Đặc biệt, người nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi và lập dị như Lâm Đình Vũ, không ai không biết. Tịnh Nhi nói tiếp, "Vệ sĩ riêng mà được cái tên đó đưa đi đến tận lớp học, theo như mình biết, chưa có vệ sĩ nào của tên đó chịu được 3 ngày." Mình nói thật. Vũ Phi lời nói kiên định, ánh mắt chân thật nhìn vào Tịnh Nhi. Tịnh Nhi quan sát Vũ Phi, thấy không giống như cô đang nói dối, nên cũng gật đầu tin tưởng. Tịnh Nhi thầm nghĩ, "Vũ Phi là đang ở trong hang cọp rồi." Đình Vũ là nam thần của biết bao cô gái trường này, nhưng có ai dám lại gần đâu, sợ cái tên đó nổi điên lúc nào cũng không hay. Kết thúc buổi học, Đình Vũ lái xe đưa Vũ Phi về dinh thự Lâm ra. Bữa trưa của ba người tiếp tục diễn ra, từ ngày hôm ấy, Vũ Phi luôn dùng bữa cùng hai ông cháu nhà họ Lâm. Đây cũng trở thành thói quen rồi. Cháu trai, ông có chuyện muốn nói. Cháu đang nghe, ông nói đi. Đình Vũ ôn nhu nói, ông phải sang chi nhánh ở thành phố S. Giải quyết vấn đề bên ấy, cháu phải tiếp nhận Lâm Thị sớm hơn dự định. Ông nội Lâm có vẻ lo lắng, không biết cháu trai có đồng ý không. Khi nào ông đi? Thái độ bình tĩnh từ Đình Vũ. Hai ngày sau, ông Quân dịu dàng nói, cháu sẽ đến Lâm Thị. Đình Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi. Anh biết ông nội rất kỳ vọng vào mình, không thể để ông thất vọng được. Đình Vũ thêm vào, cũng nghiên cứu công việc của công ty Vũ Thiên và cả tư liệu của Lâm Thị. Anh sẵn sàng tiếp nhận Lâm thị để ông yên lòng. Tốt lắm, ngày mai theo ông đến Lâm thị. Vâng. Buổi tối ở phòng của Đình Vũ, Vũ phi ra ngoài mua đồ cho Đình Vũ vừa về. Cô vào phòng chẳng có ai, đập vào mắt cô là chiếc giường ngủ nhỏ nhắn xinh xắn, ga trải giường màu hồng có hình Hello Kitty. Wow, đẹp quá. Đình Vũ từ nhà tắm đi ra, vừa nghe được lời khen của Vũ phi, anh ôn nhu nói, của cô đấy, thật không ạ? Ai kia ngây thơ, không tin vào cả cái tai của mình. Thật, Đình Vũ nhìn cô gái, càng ngày càng thấy quen mắt. Biểu cảm của cô anh thấy dễ thương. Cảm ơn thiếu gia. Trà sữa của thiếu da, tôi mua xong rồi, có thêm bánh flan nữa. Tôi không thích nữa, cho cô đó. Anh đâu có thích đồ ngọt. Anh cố tình lừa cô đi ra ngoài, để cho người mang chiếc giường vào. Mấy bữa cô ở nhà này, ngày nào anh cũng thấy cô order trà sữa. Thiếu gia ác ma hôm nay đổi tính nữa rồi Người gì mà khó hiểu quá Vũ Phi chỉ nghĩ thôi Không dám nói ra đâu Thiếu gia thời khóa biểu đây Đình Vũ nhìn sơ qua Cũng gần giống với thời gian của anh Chỉ thứ bảy là cô vẫn phải đi học Anh thì không Anh đến mở tủ lấy chìa khóa xe của chiếc Xe mẹc màu đỏ đưa cho cô Anh nhẹ nhàng nói Cuối tuần tự đi học Sau giờ học đến Lâm Thị tìm tôi Đây là chiếc xe anh ít đi nhất Đưa chìa khóa cho cô Xem như đã tặng cho cô rồi Anh không nói cho cô gái ngốc này Chắc cũng không hiểu đâu Đã rõ, thưa thiếu gia Vũ Phi đâu dám nghĩ Anh sẽ tặng xe cho cô Vô tư mà làm theo mệnh lệnh của thiếu gia thôi Chương 16 Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lâm Thị Đầu giờ chiều ngày hôm sau Đình Vũ và Vũ Phi cùng nhau đến Lâm Thị Đình Vũ lái xe rất chậm cho Vũ Phi Nhớ đường đi Từ Dinh Thự Lâm gia đến tập đoàn Lâm Thị cũng không xa, đường đi cũng rất dễ nhớ. Hai người cùng bước vào bên trong tập đoàn, nhân viên ở đây được một fan ngắm trai xinh gái đẹp. Bọn họ không xa lạ với Lâm Thiếu Gia, cô gái đi bên cạnh còn đang nghi vấn trong đầu mỗi người. Người thì nghĩ là bạn gái, người thì lại nghĩ là thư ký cho Lâm Tổng Tương Lai, người thì biết cô là vệ sĩ riêng của Lâm Đình Vũ. Đình Vũ đưa Vũ Phi vào phòng Tổng Giám Đốc, Đình Vũ ôn nhu nói, cô ở đây đợi tôi. Ở đây có máy pha cà phê Tùy ý sử dụng Vâng ạ Sau khi Đình Vũ rời khỏi phòng Cánh cửa bên ngoài được đóng lại Vũ Phi quan sát một lúc Cho ra kết luận Đầy đủ tiện nghi Rất tinh tế Trên bàn làm việc có sẵn cái bảng tên ghi Tổng Giám đốc Lâm Đình Vũ Ông Quân quả là chu đáo Vũ Phi không pha cà phê Cô không thích cà phê Thứ cô thích là pha chế rượu Vũ Phi từng tiếp xúc với rượu Nên cô có tiểu lượng khá tốt Cô đến tủ sách, lấy một quyển có liên quan đến kinh tế, du lịch, rồi đến sofa ngồi xem. Gần 2 giờ sau, cuộc họp cổ đông kết thúc. Lâm Đình Vũ chính thức trở thành Tổng Giám đốc Tập đoàn Lâm Thị với 55% cổ phần nắm trong tay. Lâm Đình Vương và Lâm Đình Văn ngồi im không dám ho he nửa lời. Cả hai cha con, cộng lại số cổ phần chỉ có 20%, không có tiếng nói, cũng chẳng có thực lực như Đình Vũ. Còn lại 25%, thì ông Lâm Đình Quân đã giữ 10%, 15% cuối cùng thuộc về Chu Tổng, một người bạn của ông Quân. Đình Vũ trở về phòng làm việc của anh, anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm trên sofa ngủ trên tay còn đang ôm quyển sách Đình Vũ khẽ mỉm cười anh không đánh thức, cứ để cô ngủ anh đến bàn làm việc, bắt đầu công việc Vũ Phi ngủ quên đến chiều tối, cô đâu biết ai đó đã ngồi đối diện cô từ bao giờ cô gái từ từ mở mắt ra Cô chợt nhớ ra mình ngủ quên nên nhanh chóng ngồi bật dậy. Đập vào mắt cô là thiếu gia Ác Ma đang nhìn cô. Ôi thôi rồi, lần này xong đời rồi. Vương Vũ Phi sao lại ngủ quên được chứ? Thật hết nói nổi mà. Thiếu gia, xin lỗi anh, tôi hứa sẽ không có lần sau. Cho cô 3 phút, chậm trễ thì ăn đòn. Lời nói ba đạo nhưng không hề có ác ý, anh chỉ dẹo cô thôi. Vũ Phi đã biết ở đây có phòng tắm, cô nhanh chóng chạy vào rửa mặt. Đây là cơ hội cuối cùng của cô Cô sợ thiếu gia sẽ cho cô ăn đòn Bộ dạng lúng túng gấp gáp của cô Làm anh thật tức cười Người đã lâu không cười như anh Vậy mà từ ngày gặp cô Anh đã cười nhiều hơn Thiếu gia, tôi đã có mặt Vũ Phi không kịp cột lại tóc nữa Mái tóc đen dài, mượt mà Đồ cột tóc còn rơi trên sofa Đình Vũ nhớn mắt Với Vũ Phi, anh bảo Trải tóc lại, sau đó về thôi Vũ Phi lượm lại đồ cột tóc hình chiếc nơ, mở túi sách ra lấy chiếc lược gỗ ra chải tóc. Đỉnh Vũ vẫn quan sát cô, đến khi cô bỏ chiếc lược vào túi sách, anh mới bước đi trước. Cô vệ sĩ bất đắc dĩ liền cất bước theo sau. Anh dẫn cô đến một quán mì cay nhỏ. Cô ăn cay được không? Được ạ. Không ngờ thiếu gia cũng đến đây ăn. Trước đây ở thành phố B, tôi cũng hay đến quán lẩu cay ngồi một mình. Vũ Phi lại nhớ người thân rồi. Lúc nhỏ. Mẹ cô nấu mì cay cho cô, từ nhỏ cô đã thích ăn cay, rồi vì cô giống mẹ. Nơi đây có kỷ niệm của tôi với mẹ mình, nhưng thôi cô ăn đi. Vũ Phi mỉm cười không nói gì, cô hiểu anh không muốn tâm sự chuyện của anh cho cô nghe. Rời khỏi quán mì, đỉnh Vũ không về nhà, anh lái xe đi con đường khác. Chúng ta đi đâu? Vũ Phi thắc mắc hỏi. Quán 3 À, một lát sau, tại phòng VIP 4 của quán bar, The Star... Vũ Phi không định vào Cô định như lần đầu sẽ đứng ngay ở cửa ra vào Thấy cô không đi mà đứng lại Đình Vũ nói Vào đi, đứng đây làm gì Dạ Lạc Hoàng Bảo và Lãnh Hoàng Thiên đã biết lý do vì sao Vũ Phi được đi học Bọn họ thầm khen ngợi cô bé này Thật gan dạ, dám nhận lời với ông nội Ở bên cạnh tên lập dị, Lâm Đình Vũ Cô bé này chắc chắn là định bận Của Lâm Đình Vũ rồi Lạc Hoàng Bảo lên tiếng trước Hai người, đến trễ phải chịu phạt Vũ Phi nhìn Đình Vũ. Có ý cô muốn hỏi phạt là sao? Đình Vũ rót hai ly rượu đầy đưa cho Vũ Phi một ly. Anh biết tiểu lượng của cô không phải dạng vừa. Vài ly với cô không vấn đề gì. Đây là cách phạt. Đình Vũ giải thích cho Vũ Phi được rõ. Cả hai cùng uống cạn ly rượu của mình. Cô thầm nghĩ lạc thiếu gia này cũng lắm trò. Trò này với cô là chuyện bình thường. Đợi đến khi cô ra tay, anh ta khỏi về nhà. Lãnh hoàng thiên. Nhìn ra được nét mặt, xem một ly là bình thường của Vũ Phi, anh cũng góp vui. Vũ Phi, tôi thấy được cô có kinh nghiệm về rượu. Lãnh thiếu gia thật có mắt nhìn. Vũ Phi nhẹ nhàng đáp lời Hoàng Thiên. Chương 17 Bạc Tender Lãnh thiếu gia thật có mắt nhìn. Lạc Hoàng Bảo nghe những lời Vũ Phi vừa nói. Anh cao hứng, muốn chơi trò cá cược với cô. Hoàng Bảo khi thế nói. Cô có dám thi đấu với tôi không? Ai say trước? người đó là người thua cuộc. Lạc Hoàng Bảo là người có tử lượng mạnh nhất trong số ba người nam nhân ngồi đây. Vũ Phi nhìn vào khuôn mặt điểm trai của Đình Vũ, cô là đang có hỏi ý kiến xem anh có cho phép không. Đình Vũ linh cảm Lạc Hoàng Bảo sẽ là người thất bại, anh nhẹ nhàng nói khiến hai người nam nhân còn lại hơi bất ngờ. Chỉ lần này, hai người họ không ngờ Đình Vũ lại nói ra ba chữ như vậy, vừa ủng hộ vừa quan tâm. Được ạ. Vũ Phi đáp lời Đình Vũ Rồi xoay mặt trực diện Hoàng Bảo nói Tôi có ý này Không biết Lạc Thiếu Gia có dám không Một lời thách thức ngược lại là Hoàng Bảo đầy khôn khéo của Vũ Phi Có gì mà tôi không dám Cô nói đi Hoàng Bảo nói đến rượu Anh chưa từng biết sợ đâu Vũ Phi nắm được lợi thế của mình Cô hí hửng, dáng vẻ không biết sợ nói Tôi từng là bạc tender Nếu Thiếu Gia có nhã hứng Tôi sẽ pha chế một loại thức uống Tôi và Lạc Thiếu Gia cùng uống Nếu ai say trước, người đó là người thua cuộc Bạc Tender Đình Vũ và Hoàng Thiên cùng một tâm trạng là ngạc nhiên Đình Vũ cảm thấy thích rồi nha Giữ cô gái này bên cạnh anh Có lẽ là một quyết định đúng đắn Cô cho anh cảm giác muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn Và một cảm giác ấm áp khi nghe cô nói Cô xem anh là người thân Hay đó, bạc Tender sao? Để tôi xem thử tài năng của cô tới đâu Nếu tôi thua Hai chiếc thẻ đen, huyền năng và cả chiếc xe tôi mới mua sẽ là của cô. Còn nếu cô thua, cô phải đi chơi với tôi một ngày, đồng ý không?" Lạc Hoàng Bảo cảm thấy cô vệ sĩ bên cạnh người bạn thân của anh thật thú vị. Anh ta liên thuyên nói ra điều kiện của trò chơi. "Không được." Giọng nói phát ra không phải của Vũ Phi đâu, là của Đình Vũ. Vũ Phi, Hoàng Bảo và Hoàng Thiên đưa mắt nhìn người vừa mới cất giọng quyền lực kia. Vũ Phi không hiểu vì sao, lúc này chẳng hiểu thiếu gia đã đồng ý rồi sao? Hoàng Thiên thì lại nghe ra mùi bất ổn Rất bất bình thường Hoàng Bảo liền thắc mắc Tại sao không? Điều kiện không tương xứng Nếu người của tôi thua Sẽ giống như cậu Hai chiếc thẻ đen và chiếc xe mới nhất của tôi Sẽ không có buổi đi chơi nào cả Vệ sĩ của tôi không có thời gian rảnh Lý do này có ai tin không đây? Nghe có cảm giác quá bất bình thường Lâm thiếu ra từ khi nào Mà hào phóng với vệ sĩ riêng vậy? Hoàng Bảo và Hoàng Thiên dần dần hiểu ra rồi, không nên có ý đồ với cô gái vệ sĩ của đình vũ, nếu không sẽ đắc tội với tên lập dị này thì khổ thân. không những mềm mình, nặng hơn còn phải nhận viện khoa chấn thương chỉnh hình nữa. hoàng bảo không đôi co nữa, anh nói vậy cũng được, bắt đầu cuộc chơi. bốn người cùng nhau bước ra khỏi căn phòng bíp, đi đến nơi pha chế của quán ba. ba người đàn ông ngồi trên ghế xem cô gái biểu diễn. thì bốn người bước ra cùng nhau, thu hút được sự chú ý của người bên ngoài. Vũ Phi vào bên trong quỷ pha chế, Lạc Hoàng bảo, đã nói với người quản lý, trước chỗ này anh bảo hết, cứ để cô gái này muốn làm gì tùy thích. Quản lý tất nhiên vui vẻ đồng ý, đâu ai lại dại dột mà chọc giận ba vị thiếu gia quyền lực này. Tôi bắt đầu nhé. Vũ Phi tinh nghịch, nói lời xã giao trước. Ok. Đình Vũ đáp lại cô bằng ký hiệu trên bàn tay anh. Một màn biểu diễn thật xuất sắc, được rất nhiều người trầm trồ khen ngợi. Vô số tiếng vỗ tay tán thưởng được phát ra. Vũ phi sau khi xong việc, cô rót ra hai ly rượu pha chế ra hai chiếc ly, dung lượng là như nhau. Cô còn rót thêm hai chiếc ly mini cho Đình Vũ và Hoàng Thiên nếm thử. Cô là người pha chế ra, cô biết sức ảnh hưởng của nó là như thế nào. Ba vị thiếu gia xin mời. Vũ phi cầm ly lên, đưa cho ba người rồi nói tiếp, "Tôi bảo trước là nó rất mạnh, Lạc thiếu gia anh hối hận vẫn còn kịp." Không đời nào Hoàng Bảo, lời nói khẳng định, đường đường là một thiếu gia có tiếng trong giới ăn chơi, chẳng lẽ chưa đánh đã chạy? Ai xem ra gì, Lạc Hoàng Bảo sẽ không dễ dàng bị dọa mà chạy. Không những không chạy, anh ta còn tăng thêm phần kịch tính cho trò chơi. Uống cạn một lần, cô nghĩ sao? Không thành vấn đề. Vũ Phi cũng đâu có ngán Lạc Hoàng Bảo. Hoàng Thiên cùng Đình Vũ đã nếm thử, đúng là vị rất lạ, rất đặc biệt và rất ngon. Lạc Hoàng Bảo và Vương Vũ Phi cục đã uống cạn một lúc. Vũ phi đặt chiếc điện thoại lên bấm giờ, cô dám chắc chưa đầy 10 phút là Hoàng Bảo sẽ buông giáo đầu hàng. Nè Vũ phi, cô đang làm gì vậy?" Hoàng Thiên thắc mắc khi nhìn vào màn hình điện thoại của Vũ phi. "Tôi đang tính giờ xem Lạc thiếu gia sẽ chịu được bao lâu." Cô gái tươi tắn trả lời câu hỏi của Hoàng Thiên. "Cô lo cho cô trước đi, chuẩn bị mà kêu thiếu gia của cô giao nộp chìa khóa xe cho tôi." Lạc Hoàng Bảo Vẫn rất cứng miệng. Đình Vũ sau khi nếm thử rượu trong ly mà Vũ Phi đưa cho anh. Cảm giác không đơn giản. Nếu hai người kia uống cạn một lần, Đình Vũ không lo mất tiền hai xe. Anh đang lo cô gái bên cạnh mình. Chương 18 Tôi bắt đầu thích em rồi. Sau vài phút nói chuyện qua lại, giới hạn chịu đựng đã đến đỉnh điểm. 6 phút 32 giây Lạc Hoàng Bảo tay rụm vào mắt. Cố trấn tĩnh lại, không đơn giản nha, đầu anh choáng váng, hoa mắt chóng mắt rồi, không hề có cảm giác nôn ra hay khó chịu, nhưng đầu óc choáng, nhìn một thành hai, Hoàng Bảo nghi hoặc nhìn Vũ Phi nói, "Vương Vũ Phi, cô thật sự ổn?" "Tôi có sao đâu?" Lạc thiếu gia không tin, "Có thể thử kiểm tra?" "À, để tôi nói cho Lạc thiếu gia nghe, anh nên về nhà, pha chanh nóng uống đi, tiếp tục ở đây." đôi co với tôi, lát nữa không đi nổi thì mất mặt lắm. Vũ Phi nét mặt bình tĩnh, không có tí gì là chóng mặt, hay có biểu hiện của người say. Lạc Hoàng Bảo nhìn thái độ của Vũ Phi, anh biết hôm nay anh gặp chúng đối thủ nặng ký rồi. Tôi chịu thua, ngày mai tôi sẽ tìm cô giao đồ đạt được. Hoàng Thiên phiền cậu đưa tôi về dùm, tôi thật là không còn lái xe được nữa. Ừ, tôi đưa cậu về. Hoàng Thiên đồng ý với Hoàng Bảo, anh lại nhìn sang Đình Vũ. Và Vũ Phi ôn nhu nói Chúng tôi về trước Vũ Phi tôi bắt đầu thích em rồi đấy Lần sau gặp lại cứ gọi là anh trai Không cần gọi anh là lãnh thiếu gia nữa Lãnh Hoàng Thiên tự dưng Có hứng thú nhắc em gái Ở đây có một lý do đặc biệt Sẽ có người giải đáp Vũ Phi không biết làm sao Chuyện này tính sao đi Cô mỉm cười đáp lại Hoàng Thiên mà không nói gì Hai người kia đã ra về Vũ Phi cũng không muốn ở lại đây nữa Thiếu gia Chúng ta về đúng không? Vũ Phi nhỏ giọng nói với đình Vũ Về thôi Không về lát nữa Tôi phải bế cô về lại mệt Anh luôn quan sát biểu hiện của cô Cô gái này Cũng thầm thía chính loại rượu mà cô pha chế Chẳng qua là khá hơn cái tên Lạc Hoàng Bảo một chút Vũ Phi thầm cảm thán Thiếu gia của cô quá tinh tế Đã nhận ra cô sắp chịu hết nổi rồi Để thắng được Lạc Hoàng Bảo Cô đã dùng loại rượu mạnh nhất Vũ Phi ngồi ở ghế phụ Cô cứ nghĩ đến lời của lãnh Hoàng Thiên. Cô có nên nhận lời không đây? Thiếu gia của cô sẽ nghĩ gì? Có xem cô là thấy sang bắt quảng làm họ không? Bỗng dưng anh lên tiếng. Cô đang suy nghĩ đến lời của lãnh Hoàng Thiên đúng không? Sao thiếu gia lại biết? Không quan trọng. Cô có muốn biết lý do vì sao cậu ta đề nghị muốn cô làm em gái không? Đình Vũ muốn giải tỏa thắc mắc cho Phi Vũ. Dù cô có quyết định ra sao, anh cũng không ngăn cản. Hoàng Thiên và Hoàng Bảo là bạn tốt nhất của anh, anh tin họ sẽ tốt với cô, có thêm người thân đối với Phi Vũ là chuyện tốt. Có ạ. Đình Vũ giọng điệu ôn nhô nói cho Vũ Phi biết, Hoàng Thiên có em gái bằng tuổi cô, cũng là người thích pha chế từ nhỏ, tên cô bé là Lãnh Tất Phi. Tất Phi đã mất cách đây 2 năm sau một vụ tai nạn xe. Thì ra là vậy, trùng tên, trùng sở thích. Vũ Phi đã hiểu hiểu cả việc đình vũ kể chuyện này cho cô nghe, có nghĩa cô được toàn quyền quyết định. Cô cũng đã quyết định cho riêng mình rồi. Dinh thự lâm ra, Vũ Phi ngủ gật trên xe rồi. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, lại rất nhẹ nhàng. Khi cô say, cô không hề nháo, ngủ ngon lành, gương mặt non nớt kia khiến cho người đối diện lỡ mất một nhịp. Với ai thì tôi không biết, nhưng với cô, dù có cả thêm mấy chục chiếc xe. Hay mấy cái thẻ tôi vẫn trả, đâu cần phải sợ thua. Lâm Thiếu gia, nhà ta đang nói gì vậy nè? Cho dù anh ta có ý gì thì cô gái bên cạnh cũng đâu có nghe, nghe cũng chẳng hiểu. Chính bản thân Lâm Đình Vũ còn chưa xác nhận xem cô là gì của anh cơ mà. Đơn giản chỉ là người thân hay còn có ý gì khác, thời gian sẽ nói lên tất cả. Đình Vũ nhẹ nhàng bế cô từ trong xe ở gara đi lên lầu vào phòng đập vào mắt ông nội, anh và quản gia đang ở trong phòng khách. Quản gia, ông nói xem, tôi đang nhìn thấy gì vậy? Ông Quân nhìn rất kỹ, Vũ phi có lẽ là say rượu, không phải bị thương. Lão gia, người không nhìn nhầm đâu, thiếu gia đang bế phi phi. Thiếu gia có vẻ ngại ngùng khi gặp tôi và lão gia ở đây. Quản gia được ông Quân cho biết, Vũ phi là tiểu thư của Lâm gia, là cháu nuôi của ông, nên quan tâm con bé nhiều hơn. Nếu Đình Vũ đối xử tệ với con bé, Nhìn hai đứa trẻ như thế, tôi cũng yên tâm rồi. Ngày mai tôi phải sang thành phố S, ở nhà có chuyện gì nhớ báo cho tôi. Vâng thưa lão gia. Phòng của Đình Vũ. Anh có vẻ lèm bèm nhiều hơn khi cô gái nằm như chết. Anh bế cô đặt xuống giường, cởi giày cho cô, đắp chăn cho cô. Đình Vũ ngồi xuống giường nhìn cô nói, "Vương Vũ Phi, cô sẽ ở bên cạnh tôi đến bao giờ? Nếu tôi không cho cô đi, cô có ở lại không?" Bất chợt anh nhận ra mình đang nghĩ gì vậy? Sao lại lắm lời thế? Muốn biết để làm gì? Chẳng phải như thế này cũng tốt mà. Trực tiếp hỏi cô sẽ dẫn đến một mối quan hệ có sự không tự nhiên. Để cho nó tự nhiên thôi, cần xem xét lại giữa anh và cô là tình cảm gì? Bất chợt, nhất thời hay là sâu đậm? Định mệnh. đỉnh vũ thôi suy nghĩ nhiều, anh đứng lên, lấy đồ đạc vào nhà tắm. Sự xuất hiện của Vương Vũ Phi đã khiến cho Lâm Đình Vũ tiếp chế được bản thân. Anh không còn mất bình tĩnh đến mức đánh người, không có điểm dừng. Anh không còn cảm giác bực bội muốn tìm người chút giận nữa. Chương 19 Tạm chấp nhận Ngày hôm sau, đúng lời đã hứa lạc hoàng bảo cho người mang xe và hai chiếc thẻ đen huyền năng đến dinh thự Lâm Gia giao cho Vũ Phi. Ông nội cũng đã đi đến thành phố S. Trong nhà chỉ còn lại Đình Vũ Vũ Phi cùng quản ra với lại người hầu Đình Vũ và Vũ Phi buổi sáng đến trường Buổi chiều đến tập đoàn Lâm Thị Cùng ăn chung, cùng đi chung Cùng ở chung một phòng Một thói quen với cả anh và cô rồi Suốt hơn ba tháng qua Đình Vũ không hề sát cánh bất kỳ ai Anh căn bản không cảm thấy bực bội hay khó chịu Giống vắng như trước nữa Bây giờ anh đã có cô vệ sĩ nhỏ Cô gái hơi bị đặc biệt với anh ngày thứ bảy ở trường đại học. Hôm nay đình vũ không đến trường, anh không có tiết học. Buổi sáng vũ phi tự lái chiếc xe mèo màu đỏ đến trường. Chiếc xe của lạc hoàng bảo giao cho cô, cô chưa từng động vào. Phi phi, mình về trước nhé, chúc năm mới vui vẻ. Hứa tịnh nhi đã trở thành bạn thân của vũ phi. Tịnh nhi, phải sang pháp ăn tết của ông bà nội, nên cô chúc tết vũ phi trước. Cậu cũng năm mới vui vẻ nhé, hẹn gặp lại sau tết. Vũ Phi vui vẻ đáp lại lời Tịnh Nhi. Sau ngày hôm nay, toàn trường sẽ nghỉ Tết sau một học kỳ. Vũ Phi đeo ba lô vào rồi đi ra khỏi lớp, đi được đến cầu thang phía sau đã vọng lại tiếng gọi. "Phi Phi, đợi đã." Vũ Phi quay lưng lại, người cô gặp là người cô không hề muốn có bất kỳ quan hệ nào. "Anh ta tìm cô làm gì?" Vũ Phi giọng điệu có phần lạnh lùng. "Có chuyện gì? Chắc em vẫn nhớ tôi đúng không?" Lâm Đình Văn dị dàng nhìn Vũ Phi. Nói, nhớ thì sao, không nhớ thì sao Tôi và anh chẳng có mối quan hệ gì Đừng gọi tên tôi kiểu thân thiết như vậy Cô gái vệ sĩ của Đình Vũ Một mực không muốn liên quan đến những người thiếu gia nhà cô không thích Chúng ta có thể làm bạn được không? Đình Văn thoáng buồn vì sự cự tuyệt từ cô Vậy mà Đình Văn không có ý bỏ cuộc đâu Hắn ta từng buông lời khẳng định Vương Vũ Phi, em phải là của anh Làm sao cái tên này dễ chịu thua Đặc biệt là thua Đình Vũ Tôi không có nhu cầu. Với tính cách tự lập từ nhỏ, thêm bạn với cô, có cũng được, không có cũng không sao. Một khi cô đã hướng về ai, thì sẽ luôn xem cảm nhận của người đó là cảm nhận của mình. Vũ Phi đang nghĩ cho cảm nhận của Đình Vũ. Với cô, Đình Vũ là người thân rồi, người đặc biệt. Cái tên Đình Văn này thì không là gì. Em có cần thiết phải cự tuyệt tôi như vậy không? Đình Văn giọng nói với ôn nhu hết mức có thể. Rất cần. Ấy trà, không phải là giọng nói của Vũ Phi Là một giọng của một nam nhân Đẹp trai, quyền lực Phí thế áp đảo người khác Không ai khác, người nam ấy là Lâm Đình Vũ Đoạn đối thoại giữa Vũ Phi và Đình Văn nãy giờ Đình Vũ ở phía dưới cầu thang đã nghe hết rồi Lâm Đình Văn nhìn thấy sự xuất hiện của Đình Vũ Liền không vui Đình Văn không còn vẻ ôn nhu như trước Lúc nói chuyện với Vũ Phi nữa Giọng điệu diễu cợt Liên quan gì đến cậu hả em trai? Có chứ Tránh xa người của tôi ra Nếu không đừng có chấp Nên nhớ tôi không thích nói đùa Một lời khẳng định là cảnh cáo Được buông ra từ miệng Đình Vũ Lời nói với khí thế hùng hồn Người ta thường hay bảo Người phụ nữ của tôi Còn với Đình Vũ chỉ là Người của tôi Ba chữ này gây khó hiểu cho người nghe Cũng không biết anh đang ám chỉ Là vệ sĩ của anh hay là người đặc biệt của anh Còn với Vũ Phi khi cô nghe ba chữ này từ Đỉnh Vũ, tim cô đập loạn nhịp, vui có, hoang mang cũng có. Đình Vũ không đợi đối phương hồi đáp, anh trực tiếp nắm lấy tay Vũ Phi kéo đi. Đình Vũ có vẻ không vui vẻ. Đây là lần đầu anh chủ động nắm tay cô, một cảm giác ấm áp giữa hai bàn tay chạm vào nhau. Đỉnh Văn đứng chôn chân tại chỗ, nét mặt hậm hực, ánh mắt sẹt lửa nhìn Đỉnh Vũ nắm tay Vũ Phi rời đi. Đỉnh Văn hận không thể làm gì được Đình Vũ, rồi sẽ có ngày hắn ta sẽ đánh bại Đình Vũ, mang Vũ Phi về bên hắn. Đôi nam nữ đã ra đến xe, Đình Vũ đến đây bằng xe của anh, nhưng do trợ lý đưa đến, anh đến đón cô, muốn về cùng cô. Anh nào ngờ lại bắt gặp cảnh vừa rồi, mặc dù cô không làm gì, nhưng anh vẫn không vui. Đình Vũ nắm tay Vũ Phi ra đến tận xe, anh ép cô dựa vào xe, tư thế hơi bị bất lợi cho Vũ Phi. Anh hạ người sát Vũ Phi, mặt đối mặt buông lời bà đạo, sau này không được đến gần hắn ta. Vũ phi cảm thấy thiếu gia hôm nay lại ác ma nữa rồi, cô có làm gì đâu chứ? Tại hắn ta chủ động tìm tôi. Không cần biết, không cho hắn lại gần. Đình Vũ lời nói chắc như đinh đóng cột. Vũ phi đang nghĩ, sao thiếu gia giống đang ghen quá vậy? Phải không đây, làm sao cô dám hỏi? Biết anh có trả lời không, hay là lại mang cô ra chút giận? Cô đâu là gì Sao anh có thể ghen được Chắc do cô nghĩ nhiều Lần sau tôi sẽ chú ý Vũ Phi cúi đầu né tránh ánh nhìn của anh Cô đang ngại đỏ mặt rồi Còn có lần sau Đình Vũ đưa tay giữ cảm cô Bắt cô phải nhìn trực tiếp anh Không có lần sau ạ Vũ Phi ngạc nhiên với hành động của anh Cô thật thà trả lời Đình Vũ đứng thẳng người Gương mặt tươi hơn rồi Anh nhẹ nhàng nói Tạm chấp nhận Đình Vũ quay người đi qua ghế Dành cho người cầm lái Anh đang nhếch môi cười Hài lòng với thái độ của cô Chương 20 Nếu em thích Thì tôi sẽ làm Hành động thân mật của Đình Vũ Với Vũ Phi Làm ai kia tức điên rồi nghiến răng không cam tâm Đình Văn ở một khóc khuất Gần nơi đậu xe ô tô Đủ để quan sát được hai người Hành động bực dọc của Đình Văn Lọt vào mắt của một người Người nữ nhân lên tiếng không can tâm thì dành lại cho bằng được. Chưa phải lúc này, Đình Văn nhẹ nhàng đáp lại người nữ nhân kia, trong đôi mắt Đỉnh Văn chứa đầy ẩn ý. Cô gái lại nói tiếp, "Anh có thể suy nghĩ đến việc hợp tác với tôi, anh hiểu ý tôi đúng không?" "Tôi hiểu, chúng ta có cùng mục đích. Tôi sẽ suy nghĩ đến đề nghị của Chu tiểu thư." Đỉnh Văn giọng điệu hài hòa nói, "Anh cứ suy nghĩ, nghĩ xong thì đến tìm tôi. Tôi đi trước. Tạm biệt cô." Dinh thự Lâm gia. Quản gia bác giúp cháu gửi quà năm mới cho mọi người. Đình Vũ đưa cho quản gia 5 chiếc bao lì xì màu đỏ, anh ôn nhu nói với ông: "Vâng, thưa thiếu gia." Quản gia nhận bao lì xì từ tay Đình Vũ, nhanh chóng đi làm ngay. Hôm nay là 25 Tết âm lịch rồi, đến chiều hôm nay, người hầu trong dinh thự cả quản gia cũng được nghỉ phép về nhà đón Tết cùng người thân. Ông nội thì đang đi theo đoàn làm từ thiện, năm nào ông cũng đi làm từ thiện khắp nơi. Đến hôm giao thừa ông mới về Ngày hôm sau Mới sáng mà cô nhóc này đi đâu rồi Đình Vũ nói đủ một mình anh nghe Đình Vũ thức dậy cũng khá sớm Anh không thấy cô gái đâu chăn gối đã được xếp gọn gàng ngăn nắp Sau khi vệ sinh cá nhân Thay đồ xong Đình Vũ xuống lầu Đi được mấy bước Trên cầu thang anh đã nghe thấy mùi thơm từ thức ăn Rất nhanh chóng anh đã có mặt ở nhà bếp Cô biết nấu ăn sao Chào buổi sáng thiếu gia. Từ hôm nay Vương Vũ Phi sẽ làm đầu bếp của thiếu gia Vũ Phi tự hào nói Chuyện vào bếp cô khá giỏi Khi ba mẹ cô qua đời Cô đã trải qua không ít biến cố Không biết tự nấu ăn Thì sao mà sống được đến bây giờ Tự nhận mình là đầu bếp Nếu không ngon cô chuẩn bị tinh thần đi Vẫn là như vậy Khi thế áp chế người khác Đình Vũ đã nghe mùi thơm Anh nghĩ là sẽ ngon Nhưng không nghe được lời ngọt ngào từ anh Thiếu gia hãy chờ xem Vũ Phi không còn cảm thấy sợ sệt. Kiêng rè Lời nói của Đình Vũ nữa Món canh cuối cùng cũng được dọn lên Cả hai cùng nhau dùng bữa ăn sáng thịnh soạn Đình Vũ nếm thử từng món Cảm giác thật tuyệt vời Đúng là một bữa cơm gia đình ấm áp Có ngon không ạ Vũ Phi đưa mắt mong chờ Sẽ nghe anh khen ngợi cô một lời Tạm được Đình Vũ đang trêu đùa cô thôi Anh muốn xem đủ mọi biểu cảm Trên khuôn mặt xinh xắn dễ thương của cô Cái gì mà tạm được Rất ngon mà Vũ Phi bĩu môi với anh Cô không tin lời anh nói Cô liền thử đồ ăn của cô nấu Sau đó, cho ra kết luận Ngon không chê vào đâu được Đình Vũ nở nụ cười tự nhiên Không che giấu với cử chỉ dễ thương của Vũ Phi Thiếu ra, anh cười thật đẹp trai Vũ Phi bắt gặp nụ cười của Đình Vũ Cô không kìm làm được Buột miệng nói ra ý nghĩ trong đầu Cô thích không? Anh là đang nghĩ cô gái này ngây thơ Hay là cô thích anh rồi? Đình Vũ buông ra câu hỏi, chính anh còn không nhận ra là anh vừa nói. Thế cả. Vũ Phi đáp lại lời anh, chợt thấy có gì không đúng. Ôi, vương Vũ Phi, cô sao có thể nói mấy lời này? Thật ngại chết cô rồi. Vũ Phi cúi đầu, dùng tiếp nữa, cô không dám ngược mặt nhìn anh nữa. Thái độ ngại đỏ mặt của cô, làm cho Đình Vũ rất thích. Anh thầm nghĩ, với ai thì tôi không biết, nhưng với em, nếu em thích thì tôi sẽ làm. Hơn ba tháng ở cùng một nhà Đình Vũ cũng đã xác định được Anh không chỉ xem cô là người thân Anh còn biết là anh có thích cô Và hơn thế nữa Phòng khách Điện thoại của Đình Vũ reo lên Alo Đầu dây bên kia Liên Thuyên nói Đình Vũ Cậu đừng quên ngày mai là sinh nhật tôi đó Là giọng của Lạc Hoàng Bảo Tối mai Hoàng Bảo tổ chức sinh nhật ở biệt thự riêng của anh Không quên Đình Vũ năm nào cũng đến Làm sao quên được Đình Vũ lãnh đạm đáp lời Hoàng Bảo Mang theo Vũ Phi nhé Tôi muốn cô ấy giúp vui cho tiệc sinh nhật của tôi Được không bạn thân Hoàng Bảo giọng điệu nhỏ nhẹ nhờ và Được, nhưng phải có giới hạn Đình Vũ từ đầu đã có ý định Cho Vũ Phi theo cùng Anh đâu thể nào bỏ cô vệ sĩ riêng ở nhà được Không thành vấn đề Không chiếm dụng người của cậu lâu đâu Sau màn biểu diễn pha chế Sẽ trả lại người cho cậu Hoàng Bảo lời nói khẳng định với Đình Vũ Kết thúc cuộc điện thoại của Hoàng Bảo Đình Vũ lại xuống nhà bếp tìm Vũ Phi. Cô chuẩn bị đi, ra ngoài cùng tôi. Đình Vũ dịu dàng nói chuyện với người con gái đang đứng lau bếp. Đi đâu vậy ạ? Vũ Phi ngẩng mặt lên, nhìn anh thắc mắc. Đi rồi sẽ biết. Đình Vũ làm gì mà hôm nay lại bí mật không biết? Thiếu ra, anh chờ tôi một chút. Vũ Phi có chút khó hiểu. Cô cũng không nghĩ nữa. Đáp lại lời anh rồi đi lên lầu. Không cần gấp. Vậy là vitamin tên Vũ Phi có vitamin vũ phi bổ sung, đỉnh vũ thay đổi đến không tưởng. Người trước đây chỉ có người ta 3 phút hay 5 phút, giờ đây thì sao không cần gấp. Khó tin nhưng có thật. Chương 21: Quà năm mới. Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A. Thiếu gia, anh muốn sắm đồ mới đúng không? Vũ phi đi bên cạnh đỉnh vũ, cô liền xoay người đối diện với anh, rồi đi thụt lùi nói chuyện với anh. Có một nửa đúng Nam nhân dịu dàng Đáp lại lời nữ nhân Đang tung tăng trước mặt mình Một nửa thôi sao Vậy thì đến Quầy bán đồ nam thôi Thiếu gia có cần tôi giúp anh chọn đồ không Cô gái ngây thơ Cứ nói ra những suy nghĩ của mình Khoảng cách giữa anh và cô Đã giảm đến mức thấp nhất Có điều anh vẫn chưa trải lòng Chuyện quá khứ với cô Ý kiến không tồi Cô gái có muôn màu sắc Cô nói gì Anh cũng cho là được Vì đơn giản đó là cô Cô là ai? Là Vương Vũ Phi Chỉ duy nhất cô mới làm được điều này Hai người đi đến nơi Có rất nhiều quần áo nam Toàn là quần áo đắt tiền Cô gái đảo mắt một vòng Chọn được đúng năm bộ quần áo cho anh Đình Vũ không cần thử Anh bảo nhân viên lấy đúng sai của anh Cứ gói lại là được Anh lấy thêm áo ấm dành cho mùa đông lạnh lẽo này nữa Chỉ mua bấy nhiêu Quần áo ở nhà anh còn rất nhiều Chủ yếu là đưa cô đi Tặng quà năm mới cho cô thôi Anh đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, thiếu gia có cần thêm gì nữa không? Vũ Phi nghĩ là nếu anh không cần gì nữa thì hai người sẽ về. Cô đang phụ anh sách mấy túi đồ, không. Lời nói tuy ít nhưng đình Vũ rất dịu dàng. Vậy thiếu gia có muốn đi đâu nữa không? Người nói nhiều luôn là Vũ Phi. Cô là người luôn bắt chuyện với anh, thay đổi không khí, im lặng giữa hai người. Đi theo tôi. Đỉnh Vũ lấy chiếc thẻ lại từ tay nhân viên anh đưa tay sách đồ cho cô nhẹ nhàng nói thiếu gia để tôi sách cho tôi khỏe lắm cô đưa tay định lấy tu sách tay từ anh nào đâu có được đình vũ đâu có cho anh buông lời làm cô thật cạn lời khỏe lắm tôi đã hai lần bế cô vào bệnh viện lý do có tiền sử thiếu canxi si. cô giải thích sao đây đó là ngoài ý muốn mà vũ phi đâu biết phải giải thích làm sao trước đây do cuộc sống khó khăn dù nhận được sự giúp đỡ của ông nội Lâm, cô vẫn vừa đi học vừa đi làm vừa chăm sóc cho bà nội. Mọi thứ đổ dồn lên người cô, ăn uống thất thường, hạ canxi rồi ngất đi là chuyện rất bình thường. cứ thế, Vũ Phi ngoan ngoãn đi theo Đình Vũ, địa điểm tiếp theo là nơi bán quần áo nữ. Hai người bước vào xem mẫu đồ, nhân viên lễ phép chào hỏi hai người. Nhân viên ở đây nhìn vào cặp đôi nọ, cứ nghĩ là người yêu của nhau, không có ánh mắt nhìn kỳ thị. Bọn họ nhìn ra được, quần áo trên người cặp đôi này đều là đồ hiệu đắt tiền Phí chất hơn người, nhìn vào đã nhận ra ngay Chọn những mẫu mới nhất, đúng sai của cô gái này, gói lại hết Lời nói của Đình Vũ làm cho Vũ Phi phát sốt, Nhân viên nhận lệnh đi làm ngay Thiếu ra Lời nói của Vũ Phi còn chưa đến đâu Đình Vũ đã đưa ngón tay bịt môi cô lại Quà năm mới cho đồ ngốc cô đấy Tặng quà cũng thật là bá đạo đi như vậy là nhiều lắm ạ. để tôi tự thanh toán. tôi có thể lần trước lạc thiếu gia thua tôi mà. vũ phi nhớ ra cô còn có hai chiếc thẻ chưa sử dụng. không nhiều, thẻ đó quên nó đi. sau này chỉ được sử dụng thẻ của tôi đưa cho. nghe rõ chưa? lời nói ôn nhu, câu từ lại có gì đó nghe hơi chiếm hữu. lâm thiếu gia nhà ta đang làm cho cô gái vệ sĩ có chút khó hiểu. vũ phi lại ngớ ngẩn hỏi anh. thiếu gia. Sao anh tốt với tôi như vậy? Đình Vũ chưa biết trả lời cô thế nào Nói anh thích cô Cô nghĩ sao? Nếu cô không thích anh Chẳng phải anh bị cô tạt gáo nước lạnh à? Đành trả lời lấp liếm sự thật Vì cô làm được việc Tôi hài lòng Chỉ vậy thôi sao? Vũ phi có chút buồn vương vấn trên gương mặt xinh đẹp Thật ra sự thay đổi trên khuôn mặt dễ thương của cô Đình Vũ nhẹ nhàng nói Cô không muốn tôi tốt với cô sao? Không có Tôi muốn mà Vũ Phi xua tay tỏ thái độ không như Đình Vũ nghĩ Lúc này nhân viên mang đồ ra cho Đình Vũ Anh cũng chọn cho cô hai chiếc áo ấm Màu hồng và màu trắng Đình Vũ đưa thẻ thanh toán Rồi tiếp tục đưa Vũ Phi đi chọn thêm Khăn quàng cổ, giày dép, nón Sau đó cả hai rời khỏi trung tâm thương mại Đình Vũ và Vũ Phi đâu có biết Có người đang không vui khi nhìn thấy anh và cô đi cùng nhau Là một cô gái Cô gái này đã có tình cảm với Đình Vũ từ lâu Không được sự chú ý của Đình Vũ, giờ có thêm sự xuất hiện của Vũ Phi, cô ta càng không có cơ hội. Diệp Lam, sao cậu không nhờ ông nội của cậu mở đường cho đi? Hà Tuyết Mẫn, tiểu thư của Hà Thị. Tuyết Mẫn là bạn thân của chu Diệp Lam. Tuyết Mẫn biết Diệp Lam đã thích Đình Vũ từ hai năm trước. Mình đã từng nghĩ đến, chắc đợi đến khi ông nội qua lâm gia chúc năm mới, mình sẽ xin ông theo cùng và mở lời với ông. chu Diệp Lam dịu dàng nói với Tuyết Mẫn. Trong ánh mắt của Diệp Lam thì lại không dịu dàng Toàn là hàm ý xem Vũ Phi là kẻ thù Diệp Lam nói tiếp Mình không để con nhóc con Không nhà, không người thân như nó cướp đình Vũ ra khỏi mình Cái gì mà cướp không biết Cô tiểu thư này bị gì rồi Thiếu gia nhà người ta Chứ đâu phải là bảo bối nhà chu gia của các cô đâu Thật là yêu quá, hóa khờ khạo Thêm mù quáng mà Tuyết Mẫn cũng góp lời ủng hộ Diệp Lam đúng chuẩn bản thân, phải vậy chứ, Chu tiểu thư như cậu sao chưa đánh đã thua được. Chu Diệp Lam là cháu nội của Chu Diệp Minh, người đang nắm giữ 15% cổ phần của tập đoàn Lâm Thị. Từ lúc thích Đình Vũ, năm nào Diệp Lam cũng theo ông nội mình đến Lâm gia chúc năm mới ông nội Lâm, chủ yếu để gặp Đỉnh Vũ, thu hút sự chú ý cho anh, nhưng đều vô vọng. Lần này, Diệp Lam sẽ nhờ đến sự giúp sức của ông nội cô ta. Người ta thường gọi là đẩy thuyền cho đôi trẻ Người đề nghị hợp tác với Lâm Đình Văn Cũng là cô tiểu thư này Chương 22 Phạt anh tôi đâu có vui Rời khỏi trung tâm thương mại Đình Vũ lái xe đến khu vui chơi Nơi đây trở thành nỗi ám ảnh của Vũ Phi Lần trước bị thiếu ra ác ma tra tấn tinh thần Cô thật không muốn đến đây nữa Vũ Phi nghĩ thầm Không lẽ cô làm gì khiến anh không hài lòng Anh ghi hận mà mang cô đến đây trừng phạt Nhìn cô ngớ ngẩn không chịu đi tiếp Đình Vũ nắm tay cô kéo vào Vũ Phi cố gắng bình tĩnh Cô không được để anh thấy được bộ dạng Khen nhát, sợ sệt của cô Đình Vũ đưa cô đến nơi Bán vé tàu lượn siêu tốc Cô ơi, cô gái nhỏ quá hoang mang Bình tĩnh, không nổi nữa Cô sợ độ cao, cô ấp ống nói Thiếu, thiếu gia, Anh muốn gì Muốn nói một chuyện với cô Đình Vũ ánh mắt thâm tình, giọng điệu nhẹ nhàng Chuyện gì vậy? Vũ Phi mong chờ anh đừng bắt cô chơi cái trò chơi đáng ghét này Phi Phi, xin lỗi ấy cha, thiếu ra ác ma của vương Vũ Phi đây sao? Anh ta đang xin lỗi cô nha Anh không có đưa cô đến đây để trừng phạt Cô lo quá xa rồi Sao anh lại xin lỗi tôi? Vũ Phi dịu dàng, nhìn vào ánh mắt của anh nói Xin lỗi vì lần trước tôi ép cô làm điều cô không thích Bây giờ cô có thể phạt tôi lại để có sự công bằng. Một lời xin lỗi để có một bắt đầu mới. Lâm Đình Vũ đúng là người đứng đầu một tập đoàn lớn. Mọi việc đều suy nghĩ chu toàn. Phạt sao? Phạt anh tôi đâu có vui. Lời thật lòng luôn là lời dễ thương nhất. Kiểu này thì đốn tim thiếu gia mất thôi. Tại sao? Trong lòng Đình Vũ có tia sáng xuyên thấu vào. Anh thấy vui vì câu nói ngây thơ của cô. Có điều anh không rõ ý cô là gì Nên phải hỏi lại Vũ Phi đâu thể nói là do cô Nghĩ cô đã thích anh Không thuyết phục cô đành dùng lời bao biện Tại anh, anh là thiếu gia của tôi Tôi là vệ sĩ của anh Tôi phải bảo vệ anh Cũng hợp lý, tạm cho qua Đình Vũ tạm tin lời giải thích của Vũ Phi Hai người rời khỏi Cái trò chơi mà Vũ Phi không thích Đi đến những trò chơi nhẹ nhàng hơn Nhìn cô gái nhỏ chơi vui vẻ Đình Vũ cảm giác cả thế giới thu gọn trong tầm mắt anh. Từ khi nào cô trong mắt anh là một thói quen. Sáng thức dậy chỉ cần nhìn thấy cô, anh đã có niềm vui nhỏ. Về phần Vũ Phi, cô không còn rẻ chừng anh nữa. ở bên cạnh anh với vai trò là vệ sĩ riêng, cô luôn có niềm tin sống, cảm giác ấm áp đến từ anh. Thiếu gia, thú bông đó dễ thương quá. Bản tính trẻ con trỗi dậy trong người Vũ Phi. Cô thích à? Thích lắm. Tôi lấy cho cô. Đình Vũ đi đến, nói gì đó với người bán thẻ Sau đó anh mua thẻ Đến chỗ gắp thú Nơi Vũ Phi đang đứng chờ anh Đình Vũ gấp thú tặng cho Vũ Phi Đúng như mọi người hay nói Đúng là vui như Tết Tết đến xuân về, chào mừng năm mới Bắt đầu cho một mối quan hệ đặc biệt Tặng cho cô Đình Vũ đưa cho Vũ Phi Hai con thú bông cực kỳ đáng yêu Anh vừa gấp được Cảm ơn thiếu gia, anh thật giỏi Giờ cô mới biết sao Mới được khen mà đã tự luyến rồi Ai mà biết được Lâm thiếu gia là dùng tiền để mua thú bông Lấy lòng người đẹp Tiếp đó là lớp đầy dạ dành cho mỹ nữ Đình Vũ cùng Vũ Phi vào nhà hàng gần khu vui chơi Dùng bữa Giờ này đã quá bữa trưa rồi Cả hai đi cùng nhau Vui quá, đâu nhớ đến giờ ăn trưa Buổi tối ở dinh thự Lâm ra Phi Phi, nhắm mắt lại đi Tôi có cái này cho cô Đình Vũ có vẻ rất thần bí Anh gọi tên cô hơi bị thân mật. Sao phải nhắm mắt vậy thiếu gia? Lát nữa cô sẽ biết, cứ nhắm mắt lại đi. Vũ Phi ngồi ở sofa nhắm mắt lại. Đình Vũ đến tủ lấy ra hai hộp quà xinh xắn, đặt trên bàn trước mặt Vũ Phi. Cô mở mắt ra đi. Khi cô mở mắt ra, hai chiếc hộp xinh xinh đã được mở đặt ở trên bàn. Wow, đẹp quá, cảm ơn thiếu gia. Vũ Phi thốt lên lời cảm ơn với Đình Vũ. Cô thích là được. Tôi không thích cô cảm ơn. Đối với Đình Vũ, nghe lời cảm ơn của cô thật xa lạ. Anh không muốn là người xa lạ của cô. Anh muốn cô xem anh là một người đặc biệt hơn người thân. Thiếu ra, nhà ta cũng thật là lạ. Muốn người ta xem mình là người đặc biệt, lại không chịu thổ lộ với cô. Ở đó còn chờ thời cơ. Tôi rất thích. Sao anh biết tôi thích những thứ này? Vũ Phi gương mặt hớn hở hỏi anh. Đình Vũ đương nhiên là biết. Ngày nào... Cô không cột tóc có hình chiếc nơ, chẳng lẽ nói là do anh để ý cô, anh thích cô thì anh biết có gì là lạ. Đình Vũ buông lời chẳng khác gì Vũ Phi từng nói. Vì tôi là thiếu gia của cô. Một người là thiếu gia quyền lực, một người là nữ vệ sĩ bất đắc dĩ, hai con người khác nhau hoàn toàn, vậy mà lại có chung một đời bao việc, để giấu đi tâm tư tình cảm của mình dành cho đối phương. Vũ Phi nghe câu này quen quá, còn gì Cô cũng không có nghĩ gì nhiều. Để thay lời cảm ơn mà anh không thích nghe, tôi nấu đồ ăn tối cho anh. Vũ Phi rất nhiệt tình, nào ngờ ai kia chu đáo đến mức order thức ăn bên ngoài rồi. Đình Vũ biết cô không ăn nhiều vào buổi tối để cô nấu ăn cực thân quá. Tôi đã đặt visa với trà sữa rồi, để bữa khác đi. À, một buổi tối ấm áp trôi qua êm đềm. chương 23 Phối hợp đánh người, thả thính Một buổi sáng đẹp trời, Đình Vũ và Vũ Phi cùng thức dậy sớm. Cả hai đã hẹn sẽ cùng nhau đi chạy bộ, rồi cùng nhau ăn sáng ở quán phở đầu đường. Phở ở đây rất ngon. Vũ Phi lời nói không che giấu cảm xúc. Cô đã đến đây được hai lần, Đình Vũ là lần đầu tiên. Nếu cô thích, cuối tuần nào tôi cũng đi cùng cô đến đây. Đình Vũ lời nói chân thành, làm cho ai kia vui lắm luôn. Cô gái ngây ngô đáp, đi cùng thiếu gia là thích nhất. Vũ Phi tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Cô đâu biết thiếu gia của cô đang cười thầm vì lời nói của cô. Bữa sáng ở quán phở đã ăn xong. Trên đường về dinh thự, có hai đứa trẻ, một trai một gái tầm 5 tuổi đang chơi bóng trước cổng nhà. Điều đáng nói là cổng lớn không có khóa cửa. Có hai người đàn ông đang rình rập. Điệu bộ rất là gian tà. Hai người đàn ông xông vào mỗi người bế một bé. Đã vậy còn bịt miệng đứa trẻ nữa. Đình Vũ và Vũ Phi nhanh chân nhanh tay Chạy đến ngăn cản hai người đàn ông Muốn ép hai đứa trẻ vào chiếc xe Đang đậu bên ngoài đường lộ Thả hai đứa bé ra Lâm Đình Vũ giọng nói quyền lực Lớn tiếng áp đảo hai tên kia Khôn hồn tránh ra Đừng có xem vào chuyện của ông đây Một tên hung hăng lên tiếng Nếu tôi nói không Lâm Đình Vũ là ai chứ Anh mà biết sợ sao Chết tiệt Mày phá mỏ vàng của ông Hôm nay ông đây cho mày bỏ mạng ở đây Cái tên lúc nãy hùng hổ nói tiếp, cái tên trên xe cầm lái cũng đã xuống xe, Đinh Vũ, một chọi hai. Vũ Phi cũng không đứng yên, cô xông vào tấn công buộc cái tên đang giữ hai đứa bé phải buông tay ra. Lúc này, người trong ngôi biệt thự cũng đã có mặt, người phụ nữ kéo hai đứa trẻ về phía mình, người phụ nữ lên tiếng, hai con có sao không? Bé gái đang hoảng mà khóc, bé trai bình tĩnh hơn, cậu bé nói, con và em không sao, anh chị ấy là người giúp mình. Mẹ báo cảnh sát đi ạ. Hai người kia muốn bắt cóc chúng con. Mẹ gọi ngay. Người phụ nữ cầm điện thoại, bấm dãy số gọi cảnh sát. Lúc này Vũ Phi đã hạ được một tên, nằm dài dưới mặt đất. Đỉnh Vũ cũng đã quật ngã được một tên. Tên phía sau lưng anh liền rút dao định đâm phía sau anh. Vũ Phi nhìn thấy, cô đưa tay, kéo tụt chiếc giày thể thao đang mang ra khỏi chân. Nhanh chóng nhắm ngay đầu tên cầm con dao. Cô dùng sức ném thật mạnh, đồng thời lên tiếng, thiếu gia. Viết sau có dao. Đình Vũ né qua một bên, cái tên cầm dao mất đà bị chiếc giày của Vũ Phi rơi trúng đầu, hắn biết đau rồi. Vũ Phi dùng lực khá mạnh, thuận thế Đình Vũ đạp cho cái tên đó nằm sấp mặt. Con dao cũng rơi xuống đường. Đình Vũ đấm cho hai tên kia vài đấm, trước đây nắm đấm là trò chơi của anh mà. Ba tên bắt cóc thảm hại nằm đau đớn. Bảo vệ khu phố đã có mặt, họ đưa ba tên kia đi. Người phụ nữ dịu dàng nói lời cảm ơn với Đình Vũ và Vũ Phi. Cảm ơn hai vị rất nhiều Ơn này không biết phải trả làm sao Dạ không cần đâu ạ Chuyện này nên làm mà Vũ Phi cũng dịu dàng đáp lời người mẹ Rồi lại quay sang hai đứa trẻ Hai em ổn không Chị gái xinh đẹp Chúng em không sao Cậu bé trai vẫn là người trả lời Cảm ơn chị gái xinh đẹp Cảm ơn anh đẹp trai Cô bé giọng nói rất dễ thương Vừa lên tiếng Vũ Phi xoa đầu đứa bé đáng yêu Sau đó là màn chào tạm biệt Hai người lần đầu phối hợp đánh người, vô cùng ăn ý với nhau. Đình Vũ gọi điện cho trợ lý giải quyết chuyện lấy lời khai với cảnh sát cho anh. Đình Vũ không thích đến đồn cảnh sát. Với anh, rất mất thời gian. Sau cuộc điện thoại, Đình Vũ ngồi phía trước của Vũ Phi, nói, lên đi, tôi cõng cô về. Giày cô dơ rồi, không mang lại được. Vũ Phi ở phía sau anh hơi ngạc nhiên. Cô mỉm cười tủm tỉnh, leo lên lưng anh. Cô không thắc mắc là vì cô thích cảm giác này. Phi Phi... Sao ạ? Cô nhẹ quá, ăn nhiều vào. Anh cọng cô trên lưng, không có tí cảm giác mệt, mà là một cảm giác lâng lâng lạ lạ, thích thích. Ăn nhiều sẽ mập. Vũ Phi đáp ngay, lý do quen thuộc, con gái sợ tăng cân. Thực chất, thể trạng của cô rất khó tăng cân. Vũ Phi ăn nhiều mà đâu có tăng cân đâu. Mập cũng đâu có sao. Đình Vũ dừng dừng nói, mập sẽ xấu. Vũ Phi là người đấu võ miệng với Đình Vũ đây mà. Xấu thì sao Đình Vũ hôm nay có vẻ lạ lắm Nói nhiều nữa Xấu sẽ không ai thích Vũ Phi ngây thơ vô cùng Giọng nói chân thật Bày tỏ suy nghĩ của cô với anh Không ai thích cô càng tốt Tôi thích là được rồi Anh đang câu dẫn cô Đi vào con đường cùng Để dính thính của anh đây mà Vũ Phi trong lòng vui không tưởng Bên ngoài lại tỏ ra bình thường Thiếu gia khéo đùa Tôi không bị anh lừa đâu Cái cô ngốc này Lại nghĩ anh đùa với cô. Đình Vũ cũng không có giải thích hay phản bác lời cô. Lần đầu Quang Thính lại không dính. Cảm giác thất bại quá. Anh cọng cô trên lưng, đi trên con đường quen thuộc. Mà hàng ngày họ đều đã đi bằng ô tô. Hôm nay trải nghiệm cảm giác mới là đi bộ. Thiếu ra, có thể cho tôi xin nghỉ hai ngày được không? Để làm gì? Đình Vũ thắc mắc cô muốn đi đâu? Cô đâu có nhà, cũng không có người thân. Tôi trở về thành phố B thăm bà nội và ba mẹ tôi. Vũ Phi giọng điệu buồn bã mỗi lần nhắc đến người thân. Khi nào cô đi? Đình Vũ không có phản đối, hơn ai hết anh là người rất hiểu rõ cảm nhận của cô. Ngày mai được không ạ? Được, với một điều kiện. Đình Vũ nghiêm túc nói. Là điều kiện gì? Vũ Phi dịu dàng nói, cô có niềm tin Thiếu gia sẽ không có quá đáng. Lâm Thiếu gia chỉ chờ cô hỏi là trả lời ngay. Tôi sẽ đi cùng cô. Gương mặt ngạc nhiên của Vũ Phi Tư tưởng của cô chưa từng nghĩ Thiếu gia sẽ đề nghị đi cùng cô Vũ Phi tất nhiên là rất vui rồi Vui đến mức quên luôn đáp lời Đình Vũ Đình Vũ chờ mãi Không thấy cô hồi đáp Anh lại nói Cô không thích tôi đi cùng Tôi thích mà Vũ Phi có chút vội vàng Cô là đang lo anh giận cô Quên đáp lời mà đổi ý Thích thì tốt Trước khi đi Tối nay cùng tôi đến sự tiệc sinh nhật của Lạc Hoàng Bảo Vâng Tuân lệnh thiếu ra. Chuyện đi cùng anh đến đâu, đi nữa. Vũ Phi cũng không ngại. Cô là vệ sĩ riêng của anh. Chỉ cần anh bảo cô đi, cô liền không có ý kiến. Chuyện đi cùng anh đã trở thành chuyện nên làm. Chuyện rất bình thường. Chương 24 Sinh nhật Bữa tiệc ở biệt thự riêng của Lạc Hoàng Bảo. Không khí, không náo nhiệt lắm. Hoàng Bảo chỉ mời tầm 20 người. Đa số là bạn cùng học chung. Năm nào cũng vậy, mọi người tập trung lại nướng đồ ăn, giống như bữa tiệc ngoài trời. Bữa tiệc đi được hơn một nửa chặng đường, mọi người vừa xem Vũ Phi biểu diễn màn pha rượu. Sau khi biểu diễn xong, Vũ Phi đến chỗ của ba người nam nhân quen thuộc. Phi Phi, hôm nay cảm ơn cô đã góp vui cho bữa tiệc. Lạc Hoàng Bảo ôn nhu nói, Vũ Phi ngồi bên cạnh đỉnh Vũ, dịu dàng đáp. Không cần cảm ơn tôi đâu. Phi Phi, quà năm mới cho em. Lãnh Hoàng Thiên đưa cho Vũ Phi một chiếc chìa khóa là chìa khóa xe." Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói, "Từ ngày Vũ Phi đồng ý nhận Hoàng Thiên làm anh trai, Hoàng Thiên yêu thương Vũ Phi không khác gì em gái ruột. Em có xe rồi, anh mua cho em làm gì? Em cũng đâu có sử dụng hết." Vũ Phi khó xử đáp lời anh trai Hoàng Thiên. Vũ Phi chỉ sử dụng chiếc xe mà Đình Vũ đã tận tay đưa chìa khóa cho cô. Vũ Phi rất quý chiếc xe này, cũng giống như tình cảm cô dành cho Đình Vũ. Hoàng Thiên Lời nói giả vờ như anh đang hờn rỗi Vũ Phi Em gái thiên vị Xe của đình Vũ thì em sử dụng Xe anh tặng thì em từ chối Đúng đó Xe của tôi cũng đâu thấy Vũ Phi sử dụng Lạc Hoàng Bảo cũng thêm vào một chút gia vị Xem Lâm Thiếu Gia Làm sao gỡ rối cho cô gái nhỏ của anh Em Em không biết nói sao cho hai người hiểu nữa Vũ Phi thật lòng không biết nói sao Tự nhiên bị gài vô Thế bí này Chẳng lẽ nói vì cô thích Thiếu Gia Như vậy quá lộ liễu. Vũ phi đưa ánh mắt mong chờ tiếp ứng qua Đình Vũ. Là tôi ép cô ấy làm như vậy, hai người có ý kiến gì? Đình Vũ, ra tay giải cứu thế giới của anh ngay. Không dám, không dám gẹo người của cậu nữa. Lạc Hoàng Bảo, lời nói có chút bỡn cợt. Hoàng Bảo và cả Hoàng Thiên đều cảm thấy Đình Vũ đã thích Vũ phi từ lâu rồi. Đùa với em gái một chút thôi, quà anh tặng em, em cứ nhận, không nhận là không được. Hoàng Thiên kiên quyết Hôm nay anh tặng được quà mới thôi. Thôi được, em sẽ nhận, cảm ơn anh." Vũ Phi không có sự lựa chọn, cứ nhận cho Hoàng Thiên vui, còn thi nào sử dụng là quyền của cô. Sau một lúc, Đình Vũ rời khỏi đó đi vào nhà vệ sinh. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên có hai nữ nhân xinh đẹp tiến đến gần, là Chu Diệp Lam và Hà Tuyết Mẫn. Vừa trước đây chỉ dám nhìn Đình Vũ từ xa, nay đã có hành động. "Xin chào mọi người." Giọng điệu dịu dàng hết mức có thể của Diệp Lam Hà Tuyết Mẫn cũng lịch sự chào hỏi Chào hai cô gái xinh đẹp Hoàng Bảo lịch sự chào hỏi Diệp Lam và Tuyết Mẫn là khách của Hoàng Bảo Đương nhiên anh phải có thái độ thân thiện rồi Bọn họ lại còn là bạn học nữa Tôi rất thích màn biểu diễn của cô Không biết tôi có thể mời cô một ly được không Diệp Lam đưa ánh mắt nhìn qua Vũ Phi nói Được ạ Vũ Phi cũng lịch sự đáp lại Diệp Lam Hoàng Thiên lại có ánh nhìn không thiện cảm với Diệp Lam Và tuyết mẫn Anh cho rằng Chu Diệp Lam có gương mặt giả tạo Hà tuyết mẫn cũng không ngoại lệ Ly rượu còn chưa uống Mà màn kịch vô tình Vấp chân đổ rượu lên váy vụ phi Chiếc váy cúp ngực màu trắng Bị dính đầy rượu, nho đỏ Xin lỗi, tôi thật xin lỗi Tôi vô ý quá Tôi sẽ đền chiếc váy khác cho cô Giọng điệu khinh thường Chứ không hề cảm thấy có lỗi của tuyết mẫn Diệp Lam vô cùng thích thú Có điều cô ta khéo léo Che giấu cảm xúc Không cần. Vũ Phi có chút khó chịu khi nhận ra Tuyết Mẫn cố ý, chứ không phải là vô ý. Tuyết Mẫn không dừng lại ở đây. Cô đâu cần khó chịu. Tôi đã bảo, sẽ đền cho cô váy khác còn gì. Hay là cả đời cô mới được mặc chiếc váy này. Cô tiếc à? Hoàng Bảo cảm thấy bất an cho Hà Tuyết Mẫn, dám kiếm chuyện với người của Lâm Đình Vũ. Hoàng Thiên chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi, không thể cháy chắn được cho em gái. Anh chỉ có thể dùng lời nói. Đủ rồi. Hà Tuyết Mẫn, cô đừng quá đáng. Tôi nào có, Lãnh thiếu, đừng bảo cô gái này là gu của anh nha." Hà Tuyết Mẫn càng nói càng quá đáng. "Người của tôi, ai dám động vào?" Giọng nói quyền lực phát ra từ đỉnh Vũ. Khi anh từ nhà vệ sinh bước ra, đã thấy bọn người tập trung đông. Anh đến gần, liền thấy cô công chúa nhỏ của anh người lấm lem. Đình Vũ cởi áo khoác của mình, đặt vào che chắn phía trước ngực cho Vũ Phi. Sau lời nói của Đình Vũ, Hà Tuyết mẫn cảm thấy lo lắng. Cô ta không ngờ Đình Vũ lại quan tâm đến Vũ phi như vậy. Cô ta lần này xong đời thật rồi. Đình Vũ ôn nhu hỏi Vũ phi, "Có sao không? Không ạ, chúng ta về được không?" Giọng điệu dịu dàng ta chút lập nũng, Vũ phi không muốn mọi chuyện đi quá xa, làm náo loạn tiệc sinh nhật của Hoàng Bảo. Thật muốn về. Đình Vũ biết được Vũ phi đang nghĩ gì, anh chỉ đang giò xét cô. Xem cô thật là không muốn trả đũa lại người gây ra chuyện này với cô Vâng ạ Hà Tuyết Mẫn mừng thầm Sao về đơn giản vậy được Cô phải xin lỗi cô ấy Đình Vũ chỉ tay vào mặt Hà Tuyết Mẫn nói Đình Vũ cho Hà Tuyết Mẫn một cơ hội Với anh thế này là nhẹ tay rồi Cũng vì Vũ Phi không muốn làm lớn chuyện mà thôi Hà Tuyết Mẫn vừa mừng Chưa bao lâu cô ta hết cách Đành hạ giọng xin lỗi Vũ Phi Để tránh lại chọc giật Lâm Đình Vũ Xin lỗi cô Là lỗi của tôi. Mong cô bỏ qua cho tôi. Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Vũ Phi gật đầu đồng ý. Hà Tuyết Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Đình Vũ cộng Vũ Phi ra về trong sự ngỡ ngàng của đám người còn lại và sự khó chịu của Chu Diệp Lan.